các anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với à uh, series xuyên uh, việt tiểu lưu manh, chương đó là mua tin tức. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi lợi dụng uh, Vu An cho mục hành đạo thì đã lợi dụng Luân Lục hành đạo để đổ tội cho nhân tộc Cao đẳng Ở phần trước thậm chí là Lam Hải cũng xuất hiện, dẫn theo hoang nộ và một uh, thần linh của bên liên minh. À, thần linh, và bọn họ đã mò đến chỗ của nhân tộc cao đẳng. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lục huynh, lần này thuận lợi chứ, vì thần linh này mỉm cười nói. Ờ, mọi chuyện đều thuận lợi, đa tạ đoạn không huynh đã giúp đỡ. Lục hành đạo phấn khích nói, cao ta và trong tộc nghỉ ngơi. Cho dù bọn chúng có nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra được rằng lục huynh đang trong nhân tộc cao đẳng ta hơn nữa nhân tộc cao đẳng ta còn đang truy tìm tung tích của lục huynh vị thần linh kia mỉm cười nói đoạn không nhân tộc cao đẳng hai vị thần linh nhìn chầm chầm và vị thần linh bên cạnh lục hành đạo cuối cùng thì họ cũng hiểu tại sao lại tìm không ra lục hành đạo về cơ bản bọn họ đã tìm kiếm khắp cả tiểu thần giới một lượt thậm chí cả thần ma đồng minh cũng đảo qua duy nhất chỉ có nhân tộc cao đẳng là không bọn họ cũng không ngờ rằng nhân tộc cao đẳng trong khi tìm kiếm lục hành đạo không hề che giấu sát khí của mình đối với lục hành đạo lại âm thầm bảo vệ hắn. Chúng ta đã bị nhân tộc Cao đẳng lừa gạt rồi, tất cả chuyện này đều là âm mưu của nhân tộc Cao đẳng." Sắc mặt của lão tổ Hoang Cổ tộc âm trầm nói, "Ta đã nói rồi, với đầu óc của lục hành đạo thì sao có thể trở nên hữu dụng như vậy chứ, hóa ra là do nhân tộc Cao đẳng nham hiểm xạo trá." Vẻ mặt của mặc Thần Võ Thần vô cùng khó coi. "Ta đã cho các ngươi câu trả lời mà các ngươi muốn." Lam Hải mỉm cười nói, Ta đây còn có tin tức tốt hơn, các ngươi có muốn mua không?" Tin tức gì? Hai người đồng thời sừng sốt. Lai lịch của nhân tộc cao đẳng, Lam Hải nói. Bọn ta biết rõ, lai lịch của chúng có liên quan đến phệ nguyên thần tộc. Nhưng còn nội từng bên trong, người biết được hay sao? Mặc thần võ thần không tin. ngươi có biết lúc đó ta bị giam ở ngục nào không? Lam Hải cười lạnh một tiếng. Ngục lúc đó bên cạnh ta ra, chính là phệ nguyên thần tộc. Cái gì? vẻ mặt của hai vị thần linh thay đổi. Ở trong ngục về cơ bản là ít nhất phải có mười mấy vị thần linh, Mà cường giả cảnh giới khác thì lại càng nhiều hơn Ta đã từng qua lại với lục hành đạo Ngục mà y bị giam cũng là như thế Đã sống cùng với nhau cả ngàn năm Người nói có thể kết bằng hữu hay không Lam Hải cười lạnh Vậy còn người thì sao Lao tổ của hoang cổ tộc nhìn Lam Hải Cần nhắc thật giả trong lời nói của hắn Mặc thần võ thần có lẽ biết danh tiếng của ta Ta có thể sống đến ngày hôm nay Quả thực nên cảm tạ vệ nguyên thần tộc Nếu như không phải thần linh giết bọn họ Để luyện hóa bổ sung thì ta cũng không thể sống đến hiện tại. Lam Hải thở ơ nói, tin tức tiếp theo chỉ cần các người đưa tài nguyên. Đây là 50 viên linh dược đế phẩm, ta chỉ có thể lấy ra được từng đó. Mạc thần võ thần nói, Lão tổ của hoang cổ tộc cũng lấy ra linh dược đế phẩm, ta chỉ có 40. Được rồi, Lam Hải võ thần do dự một chút nhận lấy linh dược rồi nói, Nội tình lớn nhất của nhân tộc cao đẳng chính là thánh dược, có thể khôi phục thần lực, điều này hoang cổ tộc biết chứ. Lão tổ hoang cổ tộc gật đầu Không chỉ nghe như vậy Nghe nói bọn họ còn có thể gia tăng tốc độ nuôi trồng thánh dược Không sai Lam hải gật đầu Nhưng mà các người đã nhầm lẫn một chút Tăng tốc độ nuôi trồng thánh dược chỉ là cái vỏ bọc thôi Bọn họ chỉ là để cho các người cảm thấy rằng Ăn thánh dược thì sẽ thăng cấp Kỳ thực đều là sử dụng thần dược Sử dụng thần dược Lục hành đạo Bí cảnh chân thần Không sai Vậy là hết chuyện Cáo từ Lam hải thở ơ nói rồi quay người rời đi Một lục hành đạo thì không đủ để các người gây chiến, nhân tộc cao đẳng có ít nhất mấy chục thần linh, các người tự mình suy nghĩ đi. Hai vị thần linh nhìn nhau rồi đồng thời rời đi, tin tức này quá chấn động, họ phải quay về thương lượng. Lam Hải thì trực tiếp trở lại đạo tràng, giao tài nguyên cho Hạ Sơn, sau đó chia một phần cho lục hành đạo. Lục hành đạo, tiền đã tới tay rồi, còn phía người thì sao? Bên này của ta rất thuận lợi, đang đóng gói thánh dược, sau này ta sẽ biến thành dáng vẻ của hoang cổ tộc mời một vị thần ma của đây giúp ta thay đổi khí tức, lục hành đạo truyền âm về. Tuy rằng thực lực của hắn không yếu, nhưng sau khi biến thân thì khí tức lại không cách nào thay đổi được, càng không cách nào che giấu được cường giả thần linh. Cho nên chỉ có thể mời cường giả của đạo tràng ra tay. Tiều thần giới đã sắp hỗn loạn rồi. Nghĩ tới việc này là do chính mình thúc đẩy, quả thực rất có cảm giác thành công. Lam Hải cười nhẹ một tiếng, nhưng nháy mắt lại thở dài. Đáng tiếc không thể nào đại sát một trận. hắn không phải là một thần linh lương thiện trên tay nhúm vô số máu tươi phải nói là sát nghiệt vô tận. sau khi được đạo tràng cường hóa đã lĩnh hội sâu hơn về việc sát lục càng có khát vọng giết người. có thần ma đến đây trực tiếp tiến vào mật thất của đoạn thiên lục hành đạo liền biến thành dáng vẻ của đoạn không lấy được thánh dược một cách thuận lợi rồi lại di chuyển một chuyến đến mật thất của đoạn thiên lúc này mới rời khỏi nhân tộc cao đẳng sau đó lại hóa thành lão tổ của hoàng cổ tộc ngông nghênh mà đi nhân tộc cao đẳng truy sát đến đương nhiên là không đuổi kịp không lâu sau đoạn không xuất quan hắn không phải tự mình xuất quan mà bị người ta lôi ra khỏi mật thất các người làm cái gì vậy đoạn không bối rối ta sắp thành công rồi sao các người có thể đến quấy dảy ta chứ đoạn không lão tổ bốn vị thần linh nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp bọn ta đối xử với người như thế nào các người yên tâm ta sẽ không quên các ngươi sau khi lên thần giới ta nhất định sẽ báo lại công lao của các ngươi đoạn không đột nhiên bừng tỉnh Thì ra là lo rằng ta không nhớ tới ân tình của các ngươi sau. Đoạn không ta mà là loại người đó sao? Các ngươi về chuyện này mà kéo ta ra khỏi mật thất, có phải là có chút không tin tưởng nhân phẩm của ta không? Ta không nói chuyện này, bốn vị thần linh lão tổ xua tay. Vậy các ngươi có ý gì? Đoạn không câu mày, các ngươi không phải vì chuyện sau này lên thần giới, để ta nói tốt vài lời sau. Đoạn không lão tổ, người có bao nhiêu thủ hận với đoạn thiên, có phải nhất định là phải giết chết hắn hay không? Một vị thần linh ngự không mà đến... Hắn cũng là thần linh ở trong phong ấn, hiện tại mới chỉ khôi phục một phần thực lực. Đoạn thiên, ta với y tuy rằng có ân oán, nhưng các người cũng đã nói rồi, y có thể gia tăng tốc độ sinh trưởng của thánh dược. Ta không nói gì, tạm thời buông bỏ ân oán mà. Đoạn không có chút bối rối, rất muốn quát lớn một câu, các ngươi lại cảm thấy lòng dạ của ta hẹp hỏi như vậy sao? Buông bỏ ân oán, vậy ngươi cho rằng bọn ta chiếm tài nguyên của ngươi phải không? Lại một vị thần linh khác tới, sắc mặt tái nhật nói, Nếu là như vậy, người cứ nói thẳng ra là được, bọn ta sẽ tự mình rời đi, không nhất định phải ở lại nhân tộc cao đẳng. Ý của các ngươi là gì? Đoạn không ta từng nói như vậy sao? Đoạn không ý thức được là có cái gì đó không đúng, bọn họ không thể nào vô duyên vô cớ lơi hắn ra khỏi mặt thất, thậm chí lại nói là chiếm đoạt tài nguyên, rồi muốn rời đi các kiểu. Người không nói, mà người trực tiếp làm. Một vị thần linh bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn đoạn không. Ta thừa nhận, địa vị của ngươi ở tiểu thần giới là không thấp, Nhưng mà đây là phàm gian nên những ngươi muốn trêu đùa bọn ta Thì đừng hòng Ta trêu đùa các ngươi thế nào chứ Đoạn không hoàn toàn sững sở Ta đang đóng cửa bế quan Các ngươi lại trực tiếp vào lôi ta ra Nói những lời này là có ý gì Thế nào Ngươi không phải là muốn mượn tay bọn ta để giết đoạn thiên à Ta luôn luôn bế quan Hơn nữa ta đã nói tạm thời buông bỏ ân oán Thì là sẽ buông bỏ Tuyệt không bao giờ lén nút làm bất cứ điều gì Đoạn không trầm giọng nói Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Ta tới bây giờ còn không hiểu gì cả. Không hiểu?" Một tiếng cười lạnh vang lên, Lá tổ thần linh đang chịu trói buộc chân thần chạy đến, ánh mắt lãnh đạm nói, "Đoạn Không, nhân tộc cao đẳng bọn ta đã nhìn thấu các ngươi rồi. Hôm nay nếu như không đưa ra một lời giải thích, cho dù bọn ta có tự tìm đường chết, cũng sẽ không nuôi trọng thánh dược cho các ngươi nữa." "Bình tĩnh, bình tĩnh." Các thần linh vội vàng nói, "Chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Bọn họ hiện tại đang muốn dựa vào đám người Đoạn Thiên nếu như bọn họ thực sự chạy đi mất nhiều thần linh như vậy làm sao có thể khôi phục thần lực, chút tài nguyên đó của nhân tộc cao đẳng hoàn toàn không đủ chia. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? các người hãy nói cho rõ ràng. nếu như thực sự là ta không đúng, ta sẵn sàng xin lỗi đoạn thiên. đoạn không nói. ngươi bây giờ còn giả bộ nữa sao? thần linh lão tổ của phệ nguyên thần tộc giận dữ quát lên. thần linh của nhân tộc cao đẳng nhìn đoạn không thở ơ nói. ngày lấy tất cả thánh dược đã trưởng thành hưởng dụng một mình thì làm sao mọi người khôi phục được? ta đang bế quan làm sao có thể lấy thánh dược? vẻ mặt của đoạn không thay đổi chắc chắn có người vu cáo hãm hại ta. vu cáo hãm hại là đoạn thiên vu cáo hãm hại người sau thần linh của phệ nguyên thần tộc lạnh lùng nói vừa rồi người suýt chút nữa đã giết chết đoạn thiên nếu như bọn ta không tới kịp thì người đã thành công rồi bây giờ bọn họ cũng hiểu được đoạn thiên mới là cụ trột lớn nhất của bọn họ cho nên dứt khoát liên kết với đoạn thiên ta suýt chút nữa giết chết đoạn thiên ư Đoạn không sửng sốt Ta chỉ ở trong mật thất bế quan Thì làm sao giết đoạn thiên được Giải thích Đám thần linh của nhân tộc co đẳng thờ ơ nhìn hắn Xích nữa thì đâm xuyên qua thần tâm Nếu như không phải kịp thời phát hiện Bị bọn ta khu trục Để cho y có cơ hội giải trừ năng lượng phát tắc Thì chắc chắn đã phải chết rồi Các người nói là ta làm ư Đoạn không câu mày lại Nhưng ta chưa từng rời khỏi mật thất Các người có nhớ được Những thánh dược đó trước khi biến mất Cũng là biến thành dáng vẻ của ta sao Người nói là bọn họ làm ư? Mấy vị thần linh lão tổ nói với vẻ mặt diễu cợt. Rất có khả năng, ta có thể lấy danh tiếng của chủng tộc ra mà thề. Tuyệt đối không phải ta làm. Đoạn không trầm giọng đói. Vậy người nói cho chúng ta biết, bọn chúng đột nhập vào đây bằng cách nào? Bọn ta có nhiều thần linh như vậy mà không hề nhận ra chút nào. Bộ đối phương là chân thần sau. Các thần linh liên tục chế nhạo. Đoạn không trợn trắng mắt ra. Nếu như ta biết thì đã nói từ sớm rồi. Phân bổ lại tài nguyên. Đoạn không. Nếu như không giải thích được chuyện của ngày hôm nay thì sau này ngươi cũng đừng nghĩ đến thánh dược nữa." đám đông thần linh nói. "Thân phận của ngươi cao quý, nhưng đây là phàm gian đang chấp hành nhiệm vụ, mọi người nên đoàn kết với nhau, ngươi lại tự ý lấy hết tài nguyên chơi một mình sao?" "Được, vậy thì bọn ta không đi cùng ngươi nữa. Đợi bọn ta khôi phục lại thần lực hoàn thành nhiệm vụ tới lúc lên thần giới cũng không cho ngươi cùng lao. tuy rằng địa vị của ngươi cao nhưng bọn ta có nhiều thần linh như vậy, tập hợp lại với nhau thì cũng chẳng sợ ngươi." Đoạn không thực sự là xứng sở Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy Ta chỉ biết quan Sau đó là bị cô lập rồi ư Còn trong mật thất của đoạn thiên Đoạn thiên lên tiếng với khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu Trước ngực còn có một vết kiếm Có chuyện gì vậy Cái tên lục hành đạo này ra tay thật là tàn nhẫn Đã nói là diễn kịch mà diễn như thật vậy Người làm hắn bị thương đương nhiên là lục hành đạo Người được gọi là đoạn không Cũng là do lục hành đạo biến thành Tất cả đều là hắn tự biên tự diễn Sau đó vu oan cho đoạn không đồng thời cũng để nhân tộc cao đẳng hiểu được rằng bây giờ nhân tộc cao đẳng thiếu ai cũng được nhưng không thể thiếu hắn về phần đoạn không ha ha y xứng làm đối thủ của mình sau cũng không chịu nhìn xem các thẻ hội viên có chứa một hàng số dài ngoằng của hắn còn thần ma đồng minh và hoàng cổ tộc cũng đã kết hợp lại với nhau tin tức mà lam hải tiết lộ quá mức quan trọng nhân tộc cao đẳng đã luôn giở trò với bọn họ cướp đoạt tài nguyên để khôi phục sức mạnh ngoài mặt thì dùng lực hành đạo để di dời sự chú ý của bọn họ đánh giặc sau. Đây hoàn toàn là một cái cớ để che đại tài nguyên. Nếu như nhân tộc cao đẳng thực sự có nhiều thần linh như vậy, nếu như toàn bộ đều khôi phục thần lực, vậy thì hai thế lực của họ hợp lại cũng nhau cũng đánh không lại nhân tộc cao đẳng. Cách tốt nhất chính là phải ngay từ bây giờ đoàn kết, nhân lúc bọn chúng còn chưa khôi phục thần lực, đem chúng trực tiếp tiêu diệt đi. Tràng chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết được bao nhiêu về thực lực của nhân tộc cao đẳng? Quang nội bí mật liên lạc với Giang Thái Huyền. Bàn chàng chủ không rõ lắm, nhưng tiêu diệt hết tộc của ngươi thì hoàn toàn không thành vấn đề. Qua một khoảng thời gian nữa, thống nhất tiểu thần giới cũng không phải chuyện khó. Giang Thái Huyền truyền lời đến. Hắn nói thật, nếu như thực sự đánh nhau, thân ma đồng minh cũng chưa chắc đối phó nổi. Vậy, chàng chủ, ngươi không lo lắng sao? Hoàng nộ kinh ngạc. Thực lực mạnh mẽ như vậy, sao ngươi không nói sớm? Lo lắng gì chứ? Đạo tràng ta làm việc là kinh doanh. Bàn chàng chủ tôn sùng hòa bình, dĩ hòa vi quý. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói Chàng chủ, người quá người thơ rồi Nhân tộc cao đẳng rất ác độc Làm sao có thể tha cho đạo chàng Một thế lực có thể uy hiếp đến bọn họ tồn tại được Phang nộ thở dài trang chủ dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi Giang Thái Huyền im lặng không nói gì Ta có nên trả lời ngươi một câu là cảm ơn đã khen ngợi hay không? Hạ Sơn và những người khác đã đi tới bí cảnh Hiện tại hắn rất bận rộn Kiếm tiền đếm đến mềm cả tay Làm giác chắc chắn cho dù bản thân không phải là người đầu tiên trở thành chân thần thì cũng là trong tốt đầu tiên. Hắn thực sự nên cảm ơn Lục Hành Đạo. Nếu như không phải hắn hãm hại Lam Hải, hắn và Hứa Hằng đến bây giờ vẫn chỉ có thể là một bảo an nho nhỏ với mức lương 5 vạn một tháng. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của hắn bây giờ chính là Đoạn Thiên. Phải xem khi nào Đoạn Thiên mới có thể xông lên cảnh giới chân thần. Đoạn Thiên vốn dĩ đã mạnh hơn hắn, bây giờ đóng gói thánh dược của nhân tộc cao đẳng lại kiếm được một mớ. Lại cộng thêm với căn cứ nuôi trồng nữa, chắc chắn đã là một đại phú hào. Trong khoảng thời gian này, tài nguyên trong lãnh địa của thần ma đồng binh về cơ bản đã bị khai phá hết. Tài nguyên trong thần hà cũng gần như vết sạch rồi. Nhiều người không kiếm được tiền, chỉ có thể lén nút đến địa bàn có những thế lực khác để đào bới một chút. Nhiệm vụ vẫn còn thiếu một phần nhỏ. Giang thái huyền nhìn nhiệm vụ, nếu thêm những thế lực này nữa chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là vượt mức. Lục hành đạo lại lần nữa mua một ít ánh sáng pháp tắc và thiên địa đan, rồi đến ngồi xếp bằng trên một ngọn núi. Hắn muốn dựa vào năng lực cảm ngộ quy tắc thiên địa của thiên địa đan. Để cảm ngộ ra quy tắc kiếm đạo, linh ngộ thành liền kiếm điển, hấp thu tinh túy của kiếm điển và tạo ra kiếm đạo của riêng mình. Cũng may là ta không tiếp tục đối đầu với Lam Hải. Lục hành đạo trong lòng thầm nghĩ, Lam Hải đã là của đạo tràng rồi. Đối đầu với hắn rõ ràng là chặt đứt tiền đồ. Mình nhận sai là đúng. Tiếp theo, ta sẽ tạo ra kiếm đạo của riêng mình, trong tương lai sẽ đi tới kiếm đạo đỉnh cao, đặt chân lên đỉnh phong của kiếm đạo. Lục Hành Đạo hít sâu một hơi đang định bắt đầu, thì chân trời phát ra hào quang, một luồng khí lạnh lùng truyền đến, một thần nữ xinh đẹp ngự không đáp xuống. "Tiền dụ, ngươi lại đến làm gì vậy?" Lục Hành Đạo với vẻ mặt bất mãn, "Nếu như ngươi cho rằng ta làm không đúng thì chờ thêm vài ngày nữa sẽ có hiệu quả." Tất cả thế lực trong tiểu thần giới Ngươi và Lam Hải có phải đã quên mất thần ma đồng minh rồi không?" Thiên Dụ thở ơ nói. Lục Hành Đạo hơi sững sờ, "Con muốn ra tay với thần ma đồng minh sau, ngươi có bị ngỡ ngẩn không? Tất cả đám người đó hợp lại vây chết một vị chân thần cũng được, ngươi có tin hay không?" "Đây là lần thông báo cuối cùng, lần sau gặp lại chính là kết thúc." Thiên Dụ lãnh đạm nói. Lục Hành Đạo chắp miệng, hiện tại anh không muốn thuyện nói chuyện với Thiên Dụ, đầu óc của cô nương này có vấn đề, lại bảo hắn đi ra tay với thần ma đạo tràng ư? ta đã bị trao lên đánh bao nhiêu lần rồi, còn ra tay kết thổ tả, hay là gọi nàng lại, cho nàng xem cái thẻ hội viên của ta. Thiên dụ đã rời đi, lục hành đạo cũng không có tâm tư cảm ngộ kiếm đạo nữa, trực tiếp đến đạo tràng tìm Lam Hải, nói đến việc động não, thì nhóm người này dùng tốt hơn. Thân má đạo tràng đang thảo luận chuyện này, Lam Hải chuyển âm đến. Chàng chủ, các người đã biết rồi sao? Lục hành đạo đến nơi nghe bọn họ thảo luận, cũng gia nhập vào, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đến giờ các người vẫn còn chưa tiết lộ Người mời các người tới có thực lực thế nào Thân phận ra sao Giang Thái Huyền thở ơ nói Ta cũng không biết là thân phận gì Lục hành đạo bất lực lắc đầu Dù sao thì cũng lợi hại hơn người cha thành chủ của ta Có lẽ là chân thần Lam Hải nói Người ban đầu tìm ta là một vị cường giả chân thần Chỉ là không thấy mặt, không rõ thân phận Nếu là chân thần, nếu như liều mạng Chúng ta sẽ tổn thất rất lớn Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói chân thần sơ kỳ thì còn được trực tiếp giết chết. Nếu là chân thần đỉnh phong thì e hơi khó để hạ gục. Hơn nữa dưới chướng của đối phương còn có thần linh. Người lúc đầu được mời tới không chỉ là hai người bọn họ, còn không biết âm thầm tra giấu bao nhiêu ra các thần hầu lãnh đạo nói. Thần hầu có ý kiến gì không? Giang Tế Huyền nói. Tốt nhất là để bọn ta thăng cấp hoặc là chàng chủ mời ra một vị thần ma đỉnh cấp. Được thế thì không cần lo lắng gì cả. Đường tăng liếc hắn một cái, trên mặt tràn đầy biểu cảm Người chả có tí nào hữu dụng. Giang Thái Huyền biểu môi, nói nhẹ nhàng như vậy. Người nghĩ người này ta có thể tùy tiện mời được sao? Các người còn không biết. Trước tiên cứ để bên ngoài náo loạn, tới lúc đó chúng ta sẽ lấy thực lực ra nói chuyện. Điều quan trọng nhất là chúng ta không biết vị chân thần đó ẩn thân ở đâu. Giang các Thần hầu nói, nếu như chịu ra mặt thì chúng ta không sợ, nhưng đối phương không xuất hiện thì chúng ta cũng khó mà tìm được. Ý của Thần hầu là dụ chúng ra ngoài trước. Giang Thái Huyền cân nhắc rồi nói, như vậy cũng được tới lúc đó chúng ta sẽ rút lui trước giao tiểu thần giới cho họ là được. A Di Đà Phật. Đường Trăng chắp tay rồi nhìn về phía Lục Khảnh đạo mà nói: "Nếu như có người truy hỏi các ngươi, các ngươi chỉ cần nói là giải quyết các thế lực còn lại trước, thần mai đồng minh giữ lại sau cùng, tới lúc đó bọn ta sẽ chết cho bọn họ xem. Chết cho bọn họ xem. Các ngươi như vậy là muốn làm theo tiết tấu giả chết tập thể sao? Nhưng mà giả chết cũng là một việc hết sức khó khăn." Ngoài chứ nhân tộc cao đẳng ra thì ai có thể giết chúng ta chứ? Chứ bắt giới cao mày nói. Quả nhiên do ta quá mạnh, không thể tu luyện thêm nữa. Nếu không thì không dễ phối hợp với nhiệm vụ của lão tràng Tất cả mọi người ngỡ ra, đây chính là lý do mà khiến người lười biếng sau. Còn nói là người quá mạnh mẽ, người rốt cuộc mạnh chỗ nào? Bây giờ trong số những thần ma cao cấp này có người nào mà không mạnh hơn ngươi Đường tăng, ban đầu sao người lại thu nhận tên thiểu năng này? Giang Thái Huyền không thể nào hiểu nổi Chỉ có thể quay qua hỏi Đường Tăng A-di-đà Phật Trang chủ không phải là không biết Pháp hiệu Bẩn Tăng đặt cho hắn Đường Tăng nói với vẻ mặt chán ghét Nếu không phải có người nhét hắn cho Bẩn Tăng Bẩn Tăng chỉ cần mỗi con khỉ Có khỉ là đủ rồi Còn thêm con lợn để làm gì chứ Các người đi trước đi Ban trang chủ suy nghĩ một chút Tới lúc đó có cần phát chút phúc lợi Nhân thủ là một hàng Nga Trang chủ muốn phát hàng Nga Bát giới còn chưa lên tiếng Thì đôi mắt của đường tăng đã sáng lên Ta đã hiểu tại sao người lại thu nhận hắn rồi Con mẹ nó tính cách như nhau Nghe bản trang chủ nói xong Nhân thủ là một con thỏ ngọc của hằng Nga Hằng Nga thì các người đừng nghĩ tới Con mẹ nó đến cả ta còn muốn đây này Giang Thái Huyền bĩu môi Quay người rời đi Lục hành đạo cũng đi Đã có cách giải quyết thì bọn hắn chỉ cần chờ xem kịch là được Hoàng cổ tộc và liên minh chư thần dứt khoát liên thủ với nhau Khai chiến với nhân tộc cao đẳng Nhân tộc cao đẳng thì đang tức giận Trước đó lão tổ của các người ung dung rời đi Có phải rằng tưởng nhân tộc cao đẳng của bọn ta không có ai không? Thì là nhân tộc cao đẳng không hiểu nổi Làm thế nào mà liên minh chư thần và hoang cổ tộc lại lăn lộn với nhau Nhưng nghe thấy hai bên kết liên minh Thì nhân tộc cao đẳng không nói gì nữa Rõ ràng rành là muốn tiêu diệt chúng ta Phân chia thánh dược của chúng ta Độc chiếm tài nguyên Đoạn thiên với vẻ mặt tức giận nói Các con chó của vệ nguyên thần tộc Hãy để cho biết rằng Tộc nhân của chúng ta không dễ bị ức hiếp đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đoạn Thiên lão tổ nói đúng, tộc ta không thể bị ức hiếp. Nhiều thần linh trầm giọng quát, ánh mắt nhìn Đoạn Thiên càng ngày càng vừa ý, không thể tha thứ cho bất cứ kẻ thù nào. Hãy giết bọn chúng bằng những thủ đoạn nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, để bọn chúng biết cái giá phải trả khi đắc tội với tộc ta. Đoạn Thiên vẻ mặt âm lãnh nói, giết đi, các ngươi thực sự giết nhau không giết ra được mới là tốt nhất. Chỉ khi ba thế lực lớn này triệt đẻ đánh nhau mới có thể phá vỡ cân bằng của tiểu thần giới cũng có thể nhanh chóng để hắn kết liễu đoạn không loại bỏ tất cả những thần linh này và trở thành lão tổ của phệ nguyên thần tộc tới lúc đó lời hắn nói là ý chỉ của chủng tộc không ai có thể cãi còn suy nghĩ của hoang cổ tộc và liên minh chư thần thì rất đơn giản giết chết bọn họ giết lục hành đạo cướp đoạt tất cả tài nguyên của chân thần trong lúc giao chiến kiếm quang lạnh lùng khắp nơi vạn vật điêu tàn cắt nát cả vạn dặm ngàn vạn sinh linh thiệt hại nghiêm trọng Lục hành đạo Ba phương thế lực đồng thời phẫn nộ Hoàng cổ tộc và liên minh chư thần vẫn còn chưa ra tay Một vị thần linh của nhân tộc cao đẳng Đã ra tay trước Một đạo kém quang chém về phía lục hành đạo Lục hành đạo cười nhẹ một tiếng Lập tức vọt thẳng vào trong nhân tộc cao đẳng Được lắm Giờ này mà vẫn còn diễn kịch Hoàng nộ tức giận Các người thực sự bọn ta Coi bọn ta là đồ ngốc sao Lục hành đạo trốn ở đâu không trốn Lại trốn vào nhân tộc cao đẳng Một đau này là đang cố ý nhắc nhở lục hành đạo đi ẩn náu. Mặc thần võ thần lạnh lùng nói. Nhân tộc cao đẳng ngỡ ra. Chết tiệt, các người đang nói cái gì? Sao bọn ta không hiểu gì cả? Lục hành đạo trốn trong tộc ta. Rõ ràng là uy hiếp bọn ta không dám hạ sát thủ. Các người còn không nhìn ra sao? Các vị, chúng ta hạ gục lục hành đạo trước thì thế nào? Thần linh của nhân tộc cao đẳng mở miệng nói. Trên người của lục hành đạo có rất nhiều tài nguyên trong bí cảnh chân thần. Hạ gục hắn thì sẽ có lợi đối với bọn họ. À, bây giờ còn coi bọn ta là kẻ ngốc sao? Hai vị thần linh tức giận, các người thực sự nghĩ bọn ta thiểu năng chắc. Gào thét một tiếng, các thần linh lần lượt thi triển tuyệt học, kiếm quang đao quang trưởng lực và nhiều loại võ thuật thần cấp khác nhau đánh ra, cường giả cấp thần linh chính thức gia nhập chiến trường. Các người thực sự đang tìm cái chết, vậy thì giết các người trước, sau đó mới giết lục hành đạo. Nhân tộc cao đẳng vô cùng tức giận. Lục hành đạo vẫn đang ra tay mỗi kiếm chém xuống đều ẩn chứa Thần bí thâm sâu Hàng vạn sinh linh trọng thương Nhưng lại không giết chết Hắn ở đây chỉ để lôi kéo thử hận Chứ không phải để giết người Nhìn thấy các thần linh khai chiến Lục hành đạo liền rút lui Mối thù hận này coi như đã kéo xong Không cần hắn ở đây nữa Ba bên thế lực khai chiến Thần ma đạo tràng ngoảnh mặt làm thinh Thế lực của thần ma đồng minh đã được điều động Đừng hiểu lầm Bọn họ không phải là đi giúp ai cả không Họ, họ không tốt bụng đến vậy Họ đang đến địa bàn của các thế lực lớn để tìm kiếm tài nguyên. Lúc này ba lực thế lực phòng ngự coi như trống rỗng chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Thực sự hy vọng là họ cứ tiếp tục đánh nhau như vậy. Một vị đại đế đã thu được linh dược đế phẩm, khuôn mặt vui mừng. Họ ôm nhau chết chung là tốt nhất, như vậy không còn ai tranh giành với chúng ta. Một võ giả của thần ma đồng binh mở miệng. Còn lúc này một bóng người nhìn xuống chiến trường, ánh mắt lãnh đạm nói Bà thế lực lớn đã khai chiến rồi. Không ngờ nhân tộc cao đẳng lại mạnh như vậy, năng lực của Lục Hành Đạo và Lam Hải Không Tệ cuối cùng cũng khiến cho bọn chúng đánh nhau. Thiên Dụ, ta tới tìm ngươi." Lam Hải đặt lên cung trung vẻ mặt lãnh đạm, Người tới làm gì?" Bóng người này chính là Thiên Dụ, nhìn thấy Lam Hải lông mày khẽ cau lại. "Bọn ta không có đụng đến Thần Ma Đạo chẳng chính là bởi vì thực lực của nhân tộc cao đẳng quá mạnh, Liên Minh Chư Thần và Hoang Cổ Tộc liên thủ với nhau, từ đó đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch mới có thể gây ra tiêu hao lớn nhất." Lam Hải thở ơ nói. Bây giờ thần ma đồng minh ngồi một bên xem tuồng. Quả thực đã trở thành căn nguyên khiến ba thế lực lớn không dám dốc toàn lực khai chiến. Cho nên ta cần phải mượn sức. Người muốn mượn y sau. Thiên Dụ vẻ mặt lạnh lùng nói. Đúng vậy. Với thực lực của y đủ để đối phó thần ma đạo tràng. Lam Hải thở ơ nói. Thiên Dụ suy tư một lúc rồi nói. Được. Ta sẽ thông báo cho y. Ta cần y nghe lời. Lam Hảo lại nói. Ở trong khoảng thời gian này ta luôn điều tra càng hiểu rõ hơn về thần ma đồng minh, y chỉ có thể làm bừa. đây là thiên lệnh, y sẽ làm theo sự chỉ huy của ngươi. hy vọng ngươi có thể làm đẹp như lần này. thiên dụ lãnh đạm nói yên tâm, cho dù ngươi muốn bọn họ chết như thế nào, ta cũng thỏa mãn ngươi. làm hại kiêu ngạo nói trong thần ma đồng minh một người tên là giang thái huyền là bí ẩn nhất, y chính là trụ cột của thần ma đồng minh lấy thủ cấp tới gặp. thiên dụ lạnh lùng nói một cuộn tranh xuất hiện, đó chính là giang thái huyền. à Ngươi lại có bức trận dung của Giang Thái Huyền ư? Lam Hải kinh ngạc hỏi. Đừng coi thường bản thân, bản thân cũng không có nhảnh rỗi. Một chút tin tức cũng có thể lần mò ra. Thiên Dụ cởi lạnh. Được. Lam Hải cầm lấy cuộn tranh, ngươi cứ trở đi. Mấy ngày nữa thôi, ta sẽ lấy được thủ cấp. Tạm biệt Thiên Dụ, Lam Hải truyền âm đi. trang chủ, ngươi không cần nghĩ cách làm sao mà chết. Đối phương đã nghĩ xong cho ngươi rồi. chém đầu. Giang Thái Huyền trợn trắng mắt. Chết tiệt. Bình thường ta chỉ bế quan, sao lại nhắm vào ta? Có phải là có ai đó bên ngoài dở thói xấu, rồi lợi dụng danh tiếng của ta không? Người mà người mời đó không có vấn đề gì chứ, Giang Tây Huyền chuyển âm hỏi. Thực lực của y không tốt lắm, nhưng lại có thể thao túng được hoang thú. Thuộc hạ của y còn có một con hoang thú vương, tới lúc đó sẽ tuyên bố với công chúng rằng, đã giết chết con hoang thú vương, hoang thú này đến đây để báo thủ. Lam Hải nói, ngập ngừng một chút rồi lại nói. Hoàng thú tấn công lần trước chính là do y làm. Được, đây là tặng tài nguyên miễn phí mà. Giang Thái Huyền để lại một câu rồi truyền tin cho đám thần ma đồng minh. Phàm là những kẻ có tiếng, hãy nghĩ cách chết cho mình, rồi chuẩn bị rời khỏi đạo tràng. Thiên dụ này biết được bao nhiêu, có thể hạ gục nàng không? Giang Thái Huyền hỏi. Thiên dụ chỉ là người truyền đạt nhiệm vụ, chưa từng tiếp xúc với người đó. Ta không chắc là niệu nàng có biết y đang ở đâu không? Lam Hải nói. Công tác bảo mật rất tốt à? Giang Thái huyền lãnh đạm nói Mang theo một tia châm chọc Nhưng mà nếu hạ gục hết những thần linh này Thì y cũng không trốn được bao lâu Nếu như tiểu thần giới đều chết sạch Thì đối phương chắc chắn sẽ hiện thân Bởi vì mục đích của y đã đạt được Tất cả thu xếp xong Làm hải làm nội ứng Thông báo nơi có đàn con của Thú Vương Trực tiếp giết chúng Thần ma Đồng Minh đã trắng trợ tuyên truyền chuyện này Giết một đàn con của Thú Vương Và săn bắn nhiều thú hoang Ba đại thế lực nghe tin cũng không quá quan tâm Nhưng sau đó hoàng thú tấn công Một đám hoang thú cấp thần linh công kích Và bao vây thần ma đồng minh hoàng thú thực sự tới Do các người đắc ý Bây giờ thì chết lặng rồi chứ Hoang cổ tộc chế nhạo Đàn con của thú vương lại dễ giết như vậy sao Bây giờ chúng ta không cần lo lắng Về thần ma đồng minh Đám thú hoang này cũng đủ khiến bọn họ đau đầu Thần ma đồng minh gặp rắc rối Cho nên họ sẽ không còn nỗi lo về sau Nếu không có một thế lực ở bên cạnh Cứ dình xem Thì bọn họ không dám dốc sức toàn lực để chiến đấu đề phòng bị người ta chiếm tiện nghi. Tin tức tiếp theo còn khiến nhiều người chấn động hơn nữa. Một vị thần linh của thần ma đạo tràng đã chết trong trận chiến. Vị thần linh này vô cùng mạnh mẽ, đã liều mạng đối với thú vương và chết thảm trên chiến trường. Thú vương cũng bị thương không thể chữa khỏi. Ngao bính chết rồi. Ba thức lực lớn cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại cảm thấy không có cái gì là không đúng. Ngao bính tuy rằng có thể treo hai vị thần linh lên mà đánh, nhưng vẫn còn chưa khôi phục lại sức lực trước đó. Thú vương còn mạnh hơn so với hoang thú thần linh bình thường, còn chiến đấu trong cả bảy hoang thú, ngao bính không chết thì cũng không qua nổi. Đánh đến cả cạn bã cũng không còn tiêu tán dưới trời đất, chết thật thảm. Nhân tộc cao đẳng cũng sắp cười đến chết mất, con kim long đáng ghét này cuối cùng lại chết trong miệng của hoang thú. Đúng rồi, nghe nói tên đầu chọc cũng bị thường nặng rất chi là thê thảm. Tên đầu chọc này là đường tăng, tên này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, mấy thế lực lớn đều khó chịu với hắn. Cú trèo à? Thần ma đồng minh thực sự là tự tìm đỗ chết. Không biết đã là phải giết từng chút sau, lại đi trực tiếp khiêu khích thú vương. Ba thế lục lớn đều lộ vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, tốt nhất là chết hết. Giết chết cái đám tạc nham này đi, tiêu diệt bọn chúng. Chúng ta cùng hưởng thần giới. Hoàng cổ tộc vẻ mặt vấn chấn, liên hợp với liên minh chư thần, điên cuồng tấn công của nhân tộc cao đẳng. Nhìn thấy tiểu thần giới biến đổi, lục hành đạo tung hoành trong đó dùng sức mạnh lớn nhất của mình để lôi kéo hận thù, thỉnh thoảng cũng xông tới chỗ thần ma đồng minh nhưng chỉ đả thương mà không giết. Những thú hoang này không có trí tuệ, bọn chúng không thể nào phán đoán được là một người đã chết hay chưa. Hơn nữa chết hay chưa, cũng là do Lục Hành Đạo và Lam Hải nói mà thôi, thiên dụ cũng sẽ không thực sự đến kiểm tra. Số lượng người của thần ma đồng minh không ngừng giảm xuống, tin tức chết trận của các vị thần linh lần lượt truyền ra. Những cường giả đã chết trong trận chiến này toàn bộ đều trở về thế giới của mình. Hoang nộ đang chiến đấu với nhân tộc cao đẳng cũng không thể ngồi yên. Nếu như thần ma đồng minh thực sự không còn, thì dù hắn có kiếm được nhiều tiền thì liệu có lợi ích gì đây? Nhưng mà không chợt, không chờ hắn thoát thân mà đi, thần ma đồng minh đã bị đánh bại. Thần ma đạo tràng cũng biến mất không còn lại gì cả. Lam Hải cũng lấy một cái thủ cấp đưa cho Thiên Dụ. Thiên Dụ xác nhận là không sai rồi trực tiếp bóp nát, rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Lam Hải. Tốt lắm. Đây là chìa khóa bảo vật, hai miếng ngọc lạnh, ngươi vào lục hành đạo mỗi người một cái. Thiền dụ lãnh đạm nói, nhớ kỹ, chỉ có thể lấy một thứ, nếu không trận pháp bên trong sẽ lập tức giết chết các ngươi. Yên tâm, cho bọn ta lấy thêm bọn ta cũng không dám, Lam Hải nhẹ giọng nói. Chìa khóa của bảo khố này, đây là một lần, chỉ có thể vào một lần, sau đó sẽ bị phá hủy. Thì một lần này là đủ rồi, lục hành đạo nhếch miệng cười nói. Vậy thì bắt đầu đi, Lam Hải bình tĩnh nói. Bây giờ hắn đã là thần ma của đạo chàng, bản thân nhiều nhất chỉ có thể lấy một cái, muốn lấy nhiều hơn thì tám phần là chàng chủ sẽ đoạt đi. Thần lực truyền vào, chìa khóa của bảo khố tỏa ránh vàng rực rỡ, lập tức hóa thành một cánh cổng màu vàng để hai người bước vào trong. Đây là một cái mật thất chỉ khoảng 10 mét vuông, trong đó cũng không có nhiều đồ, chỉ có khoảng mấy chục cái, còn bị trận pháp bao phủ. Đây là bảo vật đật cứt giữ, có công pháp đan dược thần khí cấp bậc phi thường, nắm giữ ngọc lệnh mới có thể tới lấy bảo vật nếu không sẽ bị trận pháp giết chết trở tay một cái một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay lục hành đạo ra các thần hầu ngao bính và những người khác lần lượt bước ra nhìn bảo vật với vẻ thở ơ thần hầu bắt đầu đi lục hành đạo hào hứng nói tiên dụ không theo bảo không cần phải giết nàng ta làm hải nói ra các thần hầu khẽ gật đầu nhìn những cấm chế này rồi đưa tay ra dễ dàng lấy được bảo vật mà không động vào trận pháp Sau khi trực tiếp lấy hết bảo vật Các thần ma lần nữa chui vào bảo tháp Do bọn họ đem ra ngoài Phát phát tài rồi Tổng cộng có tới 35 cái Đều là cấp chân thần Lục hành đạo cười đến không khép miệng lại được Cũng không đáng bao nhiêu tiền Làm hải bĩu môi Nhưng lại lộ ra một tia ghen tị Nếu nhắn không bị bán đi Thì cũng có thể mua đồ thăng cấp Nhưng giờ đã là một thành viên của đạo tràng Chỉ có thể làm nhiệm vụ để đổi lấy hoa hồng Nhiều nhất là tham ô một chút đồ tốt ra khỏi bảo hộ lục hành giới à, lục hành đạo đi đến chân hư giới bắt đầu lĩnh ngộ kiếm pháp của bản thân còn lam hải tiếp tục ở lại tiểu thần giới chú ý đến sự phát triển của tình hình giang thái huyền thì bế quan các thần ma thì không nếu không có nhiệm vụ thì bọn họ sẽ đi xem phim để giết thời gian chiến sự ở tiểu thần giới đang diễn ra gay gắt mặc dù thực lực của nhân tộc cao đẳng rất mạnh nhưng không thể chống lại những kẻ gài bẫy trong tộc nhất thời lâm vào bất lợi Hoàng cổ tộc không biết đã phát điên cái gì mà điên cuồng tấn công hoàn toàn không quan tâm bất cứ điều gì một lòng chỉ muốn tiêu diệt nhân tộc cao đẳng Đối với những chuyện này Giang Thái Huyền cũng lười quan tâm Bây giờ hắn muốn thăng cấp sớm thành thần Hạ Sơn và những người khác bí mật lẹn và tiểu thần giới đánh cắp tài nguyên của ba phương thế lực sau đó để lại dấu vết của đối phương Thần ma đồng minh đã không còn tồn tại Hoàng nội liên lạc với đạo tràng nhưng không có được phản hồi Bọn họ đa phần không ngờ rằng Số tài nguyên này đã bị hai nhân viên bảo an đánh cắp đi. Tiến độ của nhiệm vụ vẫn còn lại hơn 200 triệu. Người của thần ma đồng minh cố gắng nuôi chồng linh dược, kiếm tiền và nâng cao sức mạnh. Uhm. Trận chiến của tiểu thần giới vẫn tiếp tục. Trong Liên minh chư thần, một vị thần linh dùng kiếm phá tan nội bộ Liên minh bước vào chiến trường gào thét. Nhân tộc cao đẳng, các người lại dám phá hủy cơ nghiệp của Liên minh, bản thân thề chết với các ngươi Cái gì? Cơ nghiệp của Liên minh chư thần bị phá hủy rồi ư? Quang cổ tộc kinh ngạc, nhân tộc cao đẳng này không ngờ thật quá ti tiện lại bí mật tấn công xảo huyệt của bọn họ. Nhân tộc cao đẳng đã không biết xấu hổ như vậy, ta sao có thể nương tay? hoang cổ tộc cũng tức giận, nếu như nhân tộc cao đẳng cũng lẻn vào lãnh địa và cho lãnh địa của bọn họ một nhát thì đúng là không thừa nhận nổi. Nhân tộc cao đẳng lần nữa gánh tội danh, bọn họ không ngờ rằng bản thân mình đã làm điều đó. Ba phương thế lực hoàn toàn lâm vào tàn sát lẫn nhau để kết thúc nhanh hơn, thiên dụ lại lần nữa tìm lục hành đạo. Trước đó người đã từng tiếp xúc với nhân tộc Cao đẳng, hãy cho nhân tộc Cao đẳng uống loại thuốc này. Đây là cái gì?" Lục Hành Đạo cau mày, vẫn thần đan, Thiên Dụ lãnh đạo nói, "Là vẫn thần đan có thể độc chết cả chân thần đó ư?" Lục Hành Đạo kinh ngạc, ngươi còn có cả thứ này sao? Người đi chấp hành, nhân tộc Cao đẳng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tới lúc đó thì đoạt lại vạn giới lệnh trong tay họ." Thiên Dụ lãnh đạo nói, "Được rồi." Lục Hành Đạo suy tính một chút, đoạn thiên có lẽ sẽ có cách Về phần vạn giấy lệnh thì đã bán cho đạo tràng từ lâu Người cũng đừng nghĩ tới làm gì Đoạn thiên lấy được Vẫn thần đan hòa vào với nước Rồi bôi lên thánh dược đã trưởng thành Bí mật rời đi Về phần thánh dược đã chết những thần linh kia có ăn hay không Đoạn thiên không dám đảm bảo Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm vậy thôi Không lẽ hắn còn có thể ép buộc bọn họ Uống vẫn thần đan hay là sao Ok à? Rồi ok